Thân thể trung bình bị dung dịch kim loại nóng chảy và nguyên khí của mạng bao phủ. Hắn không còn nhìn thấy gì khác, chỉ cảm thấy mọi sự vật con người đều muốn giết mình. Sức mạnh muốn giết hắn đang hiện rõ trong trời đất, cho nên hắn ta vốn đã lạnh lùng nhìn khắp thế gian, nay lại càng cảm thấy thế gian đang đối địch với mình. Người thành ma vương, cả thế gian đều là địch. Hắn ta bắt đầu ngâm ga, tựa như là hai tên thần quan trẻ tuổi núi luyện ngục đã xông vào đại doanh trung châu về các cây tên khổng lồ bị sức nóng hòa tan thành dung dịch nóng cháy đánh vào người hắn. các loại sức mạnh khủng khiếp của thánh sư cùng lúc tấn công hắn. hắn không thể nào chống lại sức mạnh này, mà ngọn lửa màu đỏ tím bao quanh lấy hắn cũng khó lòng chống chọi tiếp được. nên hắn cảm thấy ngọn lửa đó tự như là một chiếc lá xanh bị vô số con tàm cạm lấy, xuất hiện vô số lỗ thủng bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. dung dịch kim loại nóng cháy liên tiếp đánh vào bề ngoài bộ giáp. đầu tiên chỉ là những giọt chất lỏng sền sệt nhưng lại nhanh chóng biến thành một dòng dung dịch chảy xuôi xuống. Tiếp đấy lại là vô số cây tên quân giới hạng nặng. Bộ giáp của anh ta đang bị chấn động với tần suất khó tưởng tượng được. Sức mạnh khủng khiếp thẩm thấu vào phần trong bộ giáp, khiến cho Trương Bình nghe thấy vô số tiếng vỡ thật là nhỏ. Trương Bình biết vô số sức mạnh đang xuyên thấu qua bộ giáp, ẩm ầm, ầm tấn công vào cơ thể bằng máu thịt của mình. Ngày nhảy mắt mà luồng sức mạnh khủng khiếp và nhiệt độ khủng khiếp tiếp xúc với mình, phần da thịt phố còn cứng rắn hơn cả sắt thép của trung bình bỗng nhiên nứt ra thối giữa sức mạnh hủy diệt đang xâm đấn cơ thể hắn bao gồm cả máu thịt xương cốt tất cả đều bể tan tành phàm là người trở thành ma vương tất cả phải chịu đắng cay khôn cùng tâm vững như là bàn thạch bất diệt bước lên hài cốt của vô số cường giả hắn vẫn đang chăm chú ngâm ga cổ của đã bể nát không thể nói được lời nào Chỉ là đồng quán ta kênh định ngâm nga. Dưới sức mạnh khủng khiếp như vậy, đôi mắt quán đã vỡ phồn không thể nhìn thấy bất kỳ một hình ảnh nào. Nhưng trong tim quán lại xuất hiện hình ảnh hắn ta bỏ dậy khỏi động quật sâu dưới địa ngục, đi tới thần điện tối cao của núi địa ngục. Xương cốt và huyết nhục trong người hắn đã nát tan, nhưng tất cả sức mạnh quán lại tụ tập trong trái tim quán. Đó chính là cội nguồn sức mạnh của hắn. Trái tim quán rung động một cách kỳ lạ, bắt đầu phát ra vô số ngọn lửa màu tím rất là nhỏ thẩm thấu vào bên trong cơ thể nát vội. Thân thể quán không vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ mà là được những ngọn lửa này chui luyện, kết hợp với sự chấn động của sức mạnh khủng khiếp bên ngoài không ngừng co rút lại. Thân thể của bên trong bộ giáp bắt đầu thu nhỏ lại, càng ngày càng ngưng tụ hơn. Làn da ngăm đen của hắn cũng đã biến thành một màu tím kỳ lạ. Sau thời kỳ tiên ma đại chiến khoảng trăm ngàn năm sau, một người tu ma dưới sát ý và hận ý khôn cùng đang biến thành ma vương không có ai biết biến hóa trong bộ giáp màu xanh ngọc này. Dưới lần phản công mạnh nhất của học viện Thanh Loan, mọi người nhìn thấy bộ giáp trước nay chưa từng có, và ngay cả một cường giả tối cao như là Nam Cung Vị Ương cũng không thể ngăn cản bước chân của nó, nay lại bắt đầu lùi bước về sau. Vô số kim loại bị nông chảy biến thành một chất dòng chất lỏng nóng cháy đang không ngừng rót lên người bộ giáp này. Tiếp đó là những lần công kích mạnh khủng khiếp của các cường giả như là Nam Cung Vị Ương, Lâm Tịch, Đông Phi, khiến cho dòng chất lỏng nóng cháy trên bộ giáp bị khơi dậy vô số bọt sóng dưới sự chỉ huy của các lão sư học viện thanh loan đây chính là một lần bắn tên chuẩn xác nhất mạnh nhất trong lịch sử đế quốc vân tần những cây tên khổng lồ như là tác đồ không ngừng tấn công trương bình càng ngày càng có nhiều chất lỏng nóng cháy bám dính vào bộ giáp trương bình đang mặc một hồi sau gần như là không còn ai có thể nhìn thấy hình dạng ban đầu của bộ giáp nữa nhưng bộ giáp đó không những bị hòa tan mà trong nó lại còn cao lớn hơn trước rất là nhiều âm thanh phong phóc không ngừng vang lên Cuối cùng, những cây tên khổng lồ mang theo tiếng rít giận người khi bay trên không trung đã không thể nào xuyên qua giới lòng chất lòng, bám đầy dính trên bề mặt bộ giáp nữa, mà cắm chặt vào bên ngoài. Bộ giáp màu xanh ngọc đó dường như đã biến thành một con nhím kim loại. Đã kết thúc rồi sao? Rất nhiều người tu hành đang quan sát trận chiến nhất định sẽ được ghi vào sử sách của đế quốc vân tần này, cả người lạnh như băng mà nghĩ ngợi. Phần lớn thì bọn họ đều cho rằng, qua đợt tấn công khủng khiếp như vậy, người bên trong bộ giáp không thể nào sống sót được nữa nhưng sau khi âm thanh trầm thấp mà rung động do cây tên khổng lồ bắn trúng bộ giáp màu xanh ngọc biến mất, cả một không gian rộng lớn gần như là yên tĩnh lại. Tất cả mọi người bỗng nhiên nghe thấy trong đó còn có một loại âm thanh rất là nhỏ. Lâm Tề khít thở một cách khó khăn, trong chú nhìn bộ giáp đang bị dung dịch kim loại nóng cháy bao quanh. Hắn đã gần như là sử dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình, kinh mạch trong người hiện giờ đã phồng to lên hết mức. nhưng bây giờ lại cảm thấy bên trong bộ giáp kia lại còn có khí tức người còn sống. Hắn cũng không biết mình nên lý gì nữa. Ông một tiếng. Tường thành lại phát ra một tiếng nổ trầm thấp. Ngài nhảy mắt cảm giác được Trương Bình bên trong bộ giáp màu xanh ngọc còn chưa chết. Một số người chỉ huy các loại quân giới hạng nặng trên tường thành phía bắc lại phát ra quân lạnh. Vô số cây tên khổng lồ từ trên trời cao tiếp tục bắn xuống, kết hợp lại thành một dòng kim loại vô cùng mạnh mẽ, tấn công thẳng tới Trương Bình. Sức mạnh bên trong khủng khiếp đến mức còn đánh bay đống chất lòng đang bám dính trên bồ mặt bộ giáp màu xanh. Trương Bình đang hôn mê. Hắn cứ tưởng rằng mình đã chết rồi, nhưng ngay khi vô số cây tên khổng lồ bắn vào, Trái tim quán bỗng nhiên nảy lên mạnh mẽ, hắn tỉnh lại. Một cảm giác đau đớn và tràn đầy sức sống đồng thời xuất hiện trong thân thể quán. Hắn. À! Hắn hét lên một cách yên cuồng. Toàn bộ cơ thể của hắn đang bị phong bế trong một không gian nhỏ hẹp, nhưng ngay cả tay và chân của hắn lại phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. ầm! Um, toàn bộ quân khí đang mang quanh hắn bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quân khí còn chưa kịp bị nông chảy và các cây tên khổng lồ đang bay xuống bị đánh bay ra ngoài. Tựa như là những ngọn nửa đang phun trào, lơ lửng trên không trung rồi ẩm ầm rơi xuống bên dưới. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có rất nhiều người ở ngoài xa hoặc ở dưới mặt đất hoặc ở dưới tường thành bị những quân khí bị nông cháy hoặc là còn nguyên vẹn đập trúng, tử thương vô số. Cả lúc càng có nhiều tiếng kinh hô hoảng sợ vang lên. Mọi người nhìn thấy bộ giáp đỏ bừng đáy đang chậm rãi đi về phía trước. Cứ mỗi lần bước đi dung dịch kim loại bám dính trên bề mặt, bên ngoài lại chảy xuống. Mà bộ giáp bị đông đỏ cũng bắt đầu xuất hiện ra màu xanh ban đầu. Bên dưới chân nó có rất nhiều dòng dung nham kim loại chảy xuống ra bên ngoài. Bầu trời tựa như là bị thiếu đốt, mặt đất tựa như là bị thiếu đốt. Đi! Một tiếng quát trói tay vang lên. Chủ nhân của âm thanh này không phải là Lâm Tịch mà chính là Nam Cung vị Ương. Nàng và Trương Bình gần như là chưa tiếp xúc bao giờ. Nên từ đầu đến giờ so sánh với đâm tịch và Tần Tích Nguyệt, nàng chỉ là người tỉnh táo nhất. Nàng hiểu rằng nếu như là đần phản công cực mạnh như vậy của viện Thanh Loan cũng không thể giết chết Trung Bình. Thậm chí bộ giác Trung Bình đang mặc cũng không thể bị tổn hại gì. Vậy hôm nay bọn nàng không thể nào giết chết Trung Bình được. Trương Bình lại ngẩn đầu lên, Hai cánh màu đen sau lưng hắn mở rộng ra. Hai chân quán không còn tiếp xúc với mặt đất. Cả người bay tới chỗ đâm tịch với một khí thế vô cùng khủng khiếp, tự như là vẫn thạch rơi xuống. Trong nháy mắt này tốc độ quán đã hơn xa tốc độ thối nuôi của đám người lâm tịch, mà đám quân giới trên tường thành cũng không thể ngăn cản được. Nàng công vị ương hít sâu một hơi. Tay của nàng cầm lấy phi kiếm của mình, sau đó nàng tự như là hòa thành một thể với phi kiếm của mình, lạnh lùng đâm thẳng tới trước. Sau những lần chiến đấu với văn nhân thương nguyệt, nàng đã học được kiểu mỹ vô địch của văn nhân thương nguyệt, nên sức mạnh của một kiếm này vô cùng khủng khiếp. Hiện giờ nàng chính là một thanh kiếm mạnh nhất muối kiếm của nàng đâm thẳng vào ngực của trương bình, một luồng ánh sáng màu xanh đậm từ mũi kiếm của nàng phun trào ra ngoài, trời đất xung quanh của trương bình tự như sụp đổ, bị một kiếm này chấn áp mãi mãi. so sánh với bộ giáp màu xanh ngọc trương bình đang mặc, một kiếm này còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng trương bình lại không bị chấn được về sau. hắn vươn tay phải của mình ra, bắt lấy thanh kiếm đã đâm vào ngực của mình. rắc, thanh kiếm của nam cung phi ương bị bẻ gãy. nam cung phi ương cầm lấy đoạn kiếm tiếp tục đâm tới trước, nhưng chính nàng cũng khó lòng chịu được sức mạnh phản chấn khi mà thanh kiếm của mình bị gãy. phốc, ngay nhảy mắt nàng phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên cả người nàng bị một luồng sức mạnh kỳ lạ bắt lấy, đưa ra xa một bên. hai cánh màu đen sau lưng của trương bình chấn động như là cánh ve sầu, và cũng trong khoảnh khắc này hắn đã dừng lại huyền phù trên không trung. và lúc này thời gian tự như ngừng lại vậy, nhưng bỗng nhiên có một tiếng động ầm ầm vang lên cả mặt đất thành trung châu tự như là bị chấn động. Có hai chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đang điên cuồng chạy đến. Không có bất kỳ một con ngựa kéo lấy, nhưng tốc độ của hai chiếc xe ngựa kéo màu đen mạ vàng này lại nhanh hơn lúc bình thường rất là nhiều. Một dải tia chớp màu vàng chói mắt xuất hiện bên ngoài các phù văn được khắc trên chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng. Sau đó cả hai chiếc xe ngựa này hoàn toàn bị những dải tia chớp màu vàng này nuốt chửng, biến thành hai quả cầu tia chớp màu vàng khổng lồ. Một quả cầu tia chớp màu vàng khổng lồ xông về phía chân bình một quả cầu tê chấp màu vàng khổng lồ khác lại xông về phía nam công vị ương đang rơi xuống mặt đất, cùng với đám người lâm tịch đang cố gắng rút lui. Trương Bình lại di chuyển muốn vượt qua chiếc xe ngựa đang xông tới chỗ mình, nhưng tê chấp màu vàng trên chiếc xe ngựa này lại sáng lên rực rỡ, vô số tiêu chớp quật trúng người hắn. cả người Trương Bình lại bị ngừng lại trên không trung. ầm! Uhm. chiếc xe ngựa này và bộ giáp màu xanh ngọc va chạm với nhau, tất cả tê chớp biến mất. bộ giáp màu xanh ngọc cắm sâu vào chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng. Hai tay và hai chân của bộ giáp màu xanh ngọc giật giật. Sườn xe của chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng xuất hiện vô số vết nứt, ở ẩm vỡ vụn. Một bóng người mà áo bào đen văng ra bên ngoài đụng vào tường thành. Trương Bình xuyên qua chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng nát vụn, hai chân vừa mới chạm đất một lần. Cả người hắn lập tức phóng tới chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vừa đòn lấy mấy người lâm tịch. Sau đó, hắn ta lạnh lùng tung ra một quyền đánh về phía trước xe ngựa này một quyền này quán không có sự chấn động của hồn lực, nhưng cội nguồn sức mạnh quán lại là thân thể, nên ngay lập tức có một luồng khí tức bằng bạc được tạo thành trước nắm đấm của hắn, hóa thành một con lốc khủng khiếp. bánh xe của chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng hơi lung lay, tựa như là bị con lốc này nhấc lên khỏi mặt đất. trương bình tung quyền mà khinh thường hết thảy, tựa hồ là một quyền này quán sẽ chấn nát toàn bộ trời đất. một luồng ánh kiếm màu trắng từ bên trong chiếc xe ngựa màu đen bay ra, mũi kiếm đâm trúng nắm tay của trương bình. Ngày nhảy mắt mũi kiếm và quả đấm lạnh lẽo và chạm với nhau, một thánh sư có khuôn mặt đầy xẻo, chân đi giày cỏ đã từ bên trong chiếc xe ngựa màu đen phóng ra ngoài, chắn ngang giữa Trương Bình và trước xe ngựa. Không có âm thanh khổng lồ phát ra, chỉ có sự chấn động khủng khiếp. Mặt đất trước người trưng Bình lay đồng, tựa như có sóng biển phập phòng, vô số tiếng nứt gãy từ trên mặt đất khuếch tán ra khắp nơi. ngay cả từ thành ở nơi xa cũng bị nứt vỡ. Nam đấm của trưng Bình đang rung động một cách dị sự rung động kỳ dị này còn ảnh hưởng đến thân thể của hắn, khiến hắn không thể nào đi tới trước, buộc buộc phải lui về sau một bước. một luồng máu tươi từ trong bụng dâng lên cổ, tràn ngập miệng của trương bình, khiến cho trương bình phải thu hồi nằm đấm của mình. thánh sư có khuôn mặt đầy sẹo bị chấn động, hai chân lún sâu xuống mặt đất cứng rắn, cả người phát ra từng sợi khói trắng rõ ràng. nhìn thấy trương bình phải lui về sau, đôi mắt không sợ hãi vinh nhục quán chợt sáng lên. Hỏi dịch. Đừng cầu may nữa, không có người nào có thể ngăn cản ta đâu." Nhưng ngay vào lúc này, Trương Bình luôn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng, "Hối dịch thấy mỉm cười thản nhiên nói, "Không có ai có thể vô địch thiên hạ." Nhưng câu nói này lại khiến cho Trương Bình đột nhiên nổi giận. Không ai biết suy nghĩ trong lòng hắn hiện giờ, hắn ta lạnh lùng bước tới trước Tung Quyền, quyền kiếm va chạm với nhau, sóng trên mặt đất lại nổi lên, Tôn Thành ở nơi xa càng lúc bị đổ vỡ nhiều. Trương Bình lùi về sau, nhưng hắn ta lại không dừng lại một lần nữa tung quyền. Quyền kiếm và chạm với nhau. Ống tay áo của hối xịt bỗng nhiên nát vụn, tiếng nứt xương vang lên. Sau đó một khắc cả ống tay áo của hắn ta đã nát vụn hoàn toàn, bay đầy trời như là bươm bướm bay múa. Phi kiếm và cả hắn ta đều bị một quyền này của Trương Bình đánh bay về sau. Hối xịt phun ra một ngụm máu tươi, lòng vô cùng kinh hãi. Ngay khi mà tung kiếm đầu tiên ngăn cản Trương Bình... Hắn đã cảm giác được sức mạnh của Trương Bình hiện giờ, mặc dù đã tăng trưởng rất là nhanh, nhưng mà chiến đấu nhiều như vậy, sợ rằng đã đạt đến cực hạn rồi. Nếu không phối tu vi không thể bằng Nam Công Vị Ương của Hối Trịch, không thể nào khiến Trương Bình phải lui bước như vậy. Nhưng hắn ta không thể ngờ được năng lực khôi phục và chiến lực của Trương Bình lại khủng khiếp đến như thế. Chỉ có Trương Bình mới biết được tình huống thân thể mình hiện giờ. Sau khi Tung Quyền đánh bay một cẩm giải như là Hối Trịch, thế giới trong mắt hắn đã mơ hồ. Hắn cảm giác được mình dường như không phải đang ở trong thành Trung Châu đầy băng tuyết, mà chính là cởi trần đi lại giữa hoàng ngục kinh khủng. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, hô hấp trở nên nóng rực dị thường, nên hắn biết mình không thể nào chiến đấu được nữa, nhưng hắn lại muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu, phải giết chết lâm tịch ở đây. Cho nên hắn ta lập tức bộc phát hồn lực, khiến cho một bộ phận trong bên trong bộ giáp màu xanh ngọc tự động bể nát, một mùi hương nồng nặc bay ra ngoài. Hắn gấp rút hít lấy mùi hương bên trong bộ giáp, sau đấy cảm giác mệt mỏi và suy yếu nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể hắn. Hắn cảm thấy mình không phải đang đi lại giữa địa ngục nữa, mà là đang ngồi trên một cánh đồng đầy hoa mai nhãn. Hắn lạnh ngẩng đầu lên, giống to một tiếng. Sau đó một tức cả người hắn đã phóng tới sau chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đang chở mấy người lâm tịch, với một tốc độ vô cùng kinh khủng. ầm, uhm, cả trời đất tự như đang run rẩy. Trong cơn cuồng phong che lấp tất cả, mọi người không thể nhìn thấy rõ được chỉ có cảnh vật hiện giờ rất là lộn xộn. Sau đấy có một quả đấm màu xanh ngọc hiện hiện Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng chở mấy người lâm tịch chạy nhanh về phía cổng thành. Dưới sự điều khiển của một giảng viên mặc áo bào đen mà mấy người lâm tịch chưa từng nhìn thấy, chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này gần như chuẩn bị đâm vào cổng thành. Nhưng ngay giờ khắc này cổng thành nặng hơn nghìn cân bỗng nhiên buông lỏng, bắt đầu được kéo lên. Đồng thời bên dưới chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đột nhiên phát ra vô số âm thanh như là có rất nhiều con rắn di chuyển. Vô số trường tiên màu bạc từ bên dưới lòng đất cùng rắn sâu ra ngoài. Những trường tiên này còn được một đám sương mù màu đen bao phủ. Chỉ sau một tích tắc, những trường tiên này đã mạnh mẽ xông tới chỗ hai chân của Trương Bình. Trương Bình hơi chậm lại. Trường tiên bên dưới chân hắn nhanh chóng gãy lìa. Bên ngoài cổng thành, có một nhân bóng râm, có một thiếu nữ mặc áo đen bỗng nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Trương Bình tiếp tục tung quyền, chỉ vô âm đột nhiên hét lên thê lương. Nàng không biết học viện Thanh Ngoan có kế hoạch gì khác không, nhưng nàng hiểu rằng hiện giờ chỉ có nàng mới ngăn cản được một quyền của Trương Bình. Nàng đứng trước một quyền của Trương Bình, lưng dán chặt vào chiếc xanh ngựa màu đen mạ vàng. Sau đó nàng sử dụng toàn bộ hồn lực trong người mình, truyền vào trong bảy phiên bảo thạch. Ngay trước quả đấm của Trương Bình xuất hiện một màn sáng màu xanh biếc. Quả đấm màu xanh ngọc đấm mạnh vào màn sáng màu xanh biếc. Màn sáng màu xanh biếc lập tức ảm đạm, sau đó nứt vỡ. Cả người của chỉ vũ âm tựa như là bị một tòa núi lớn đè lên, vô số âm thanh đứt xương từ sau lưng nàng vang lên, máu tươi từ trong miệng và mũi của nàng phun ra ngoài, sau đó lại bị một luồng sức mạnh vô hình đánh vào bồng xe ngựa màu đen mạ vàng. Dưới chấn động mạnh như vậy, tốc độ của chiếc xe này đột nhiên nhanh hơn. Theo tính toán ban đầu thì chiếc xe ngựa này sẽ siết soát vượt qua cổng thành đang được kéo lên, nhưng bởi vì một chương này của Trương Bình khiến tốc độ chiếc xe ngựa nhanh hơn, mà cổng thành chưa được kéo lên cao nên phần đỉnh của bùng xe ngựa lập tức va chạm với cổng thành. vào giờ khắc này giảng viên mỏ bảo đen điều khiển chiếc xe ngựa quát lên trói tay, hồn lực trong người hắn ta điên cuồng bộc phát khiến cho không khí xung quanh bị chấn động. Thánh sư. Trung học viện Thanh Loan có rất nhiều thánh sư nổi tiếng trong thiên hạ như là Đông Vi, Tần Sinh Mạt hay là Tần Thiên, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thánh sư mà ngoại giới không biết, thậm chí là Lâm Tịch chưa từng nhìn thấy. Với sự bộc phát hồn lực của tên thánh sư đang điều khiển chiếc xe ngựa cả chiếc xe ngựa màu vàng ngay lập tức chầm xuống gần đời thước và ngay trong nháy mắt này đỉnh chóp của bồn xe ngựa lập tức co sát mạnh với cổng thành một chùm lửa chói mắt như là pháo hoa kèm theo tiếng ma sát vô cùng khó chịu do kim loại cọ sát với nhau phát ra truyền ra khắp nơi trương bình đang chìm đắm trong một cảm giác cực kỳ phấn khởi và cuồng nhiệt hắn nhìn chỉ vũ ông đã bị một quyền của mình đánh vào chiếc xe ngựa không thể ra tay được nữa tiếp đó lại bước ra một bước hắn lại tung quyền một nắm đấm của mình xuyên qua thân thể chỉ phụ âm, sau đó đánh gãy vụn cả chiếc xe ngựa này. Nhưng ngay vào lúc đó hắn ta đột nhiên đinh thở, một bóng râm khổng lồ bao trùm hắn. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc khai chiến với nam cung vị ương Lâm Tịch, hắn ta thật sự cảm giác được cái chết tiến gần mình. Sau khi mà ma sát mãnh liệt với ở đỉnh chóp của bồn xe ngựa, cổng thành đang được kéo lên bỗng nhiên được buông thả hoàn toàn, tự như là bị một luồng sức mạnh nào đó quán trú thêm vào, ầm âm đổ xuống đầu hắn. Vô số bột đá kim loại, kèm theo đó là những âm thanh rách vỡ giận người, cùng lúc đè xuống người hắn. Bởi vì thứ đang đổ xuống không chỉ là cổng thành, mà là nguyên cả cửa thành. Học viện Thanh Loan bố trí phản kích quyết liệt ở nơi này, thứ mạnh nhất không phải là việc vô số quân giới cùng lúc dương bắn, mà chỉ là bản thân tường thành này. Toàn bộ tường thành cổng thành quân giới hạng nặng ở bên trên, đồng thời đổ xuống Trương Bình. Ngài nhảy mắt đến thở, đảo bắc của Trương Bình gần như là mơ hồ, Nhưng toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể hắn lập tức phóng mạnh xuống dưới chân. Hắn ta sử dụng toàn bộ sức mạnh bay ngược về đằng sau. Cửa sắt nặng nề mang theo khí thế kinh khủng ầm ầm đổ xuống. Cổng thành... Cổng thành nặng không biết bao nhiêu nghìn cân này và chạm mạnh mẽ với bộ giáp màu xanh ngọc. Bộ giáp màu xanh ngọc tựa như là một con bọ cánh cứng bị đập xuống một lần lại nảy lên, nhưng sau đó lại bị vô số tảng đá lớn đập chúng. Chỉ vô âm rớt xuống trước xanh ngựa màu đen mạ vàng theo nữ mà áo bào đen đang ẩn núp bên trong bóng râm ngoài thành hét lên thê lương, ôm lấy chỉ vụ âm rồi phóng vào trước xe ngựa. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng không ngừng xông tới trước. Đằng sau nó, cả một cổng thành đã hoàn toàn sụp đổ, bị bụi mù và cát đá che lấp. Bên trong đám bụi mù đó có một tảng đá lớn đột nhiên nứt vỡ. Điều khiến cho tất cả mọi người còn đang quan sát phải kinh sợ chính là bộ giáp màu xanh ngọc lại hiển lộ, từng bước đi tới trước. Nhưng sau khi đi một bước... Trương Bình ẩn thân ở bên trong đột nhiên run lên một cái. Một luồng máu tươi màu đen tựa như là núi lửa phun trào từ bên trong miệng Trương Bình phun ra ngoài. Lâm thịt! Một tiếng hú gọi thê lương từ bên trong bộ giáp màu xanh ngọc này phát ra. Sau đó cả bộ giáp màu xanh ngọc lào đảo ngã xuống, toàn bộ phù văn hoàn toàn ảm đạm. Bên trong lòng bàn tay phải của nó có một viên bảo thạch có đầy phù văn được nắm chặt lại. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đã đi xa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người bên trong thành. Bộ giáp màu xanh ngọc ngồi trong lống phế tích không có cử động nào, dần dần bị bụi mù rơi xuống phủ kín. Quân đội Vân Tần vẫn theo sát bộ áo giáp màu xanh này, khi nãy bởi vì nguyên nhân cửa thành sụp đổ mà dừng lại, bắt đầu tiến tới trước, bao vây toàn bộ cả cửa thành đã bị sụp đổ. Bên trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng, Lâm Tịch mơ hồ nghe được tiếng giống cuối cùng của trương Bình. Nhưng thế giới trong mắt hắn hiện giờ cũng đã mơ hồ. Sau khi đột phá thánh giai sử dụng ma biến, liên tục chiến đấu săn khổ, sau đó cả đám người cao Á nam biến mất sau khi núi lôi đỉnh nổ tung, cuối cùng là bị trọng thương ở từ thành phía đông. Thân thể và ý chí của hắn đã vượt quá cực hạn. Hắn bắt đầu không biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa. Lâm thịch, chỉ vũ âm. Từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên bên trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bộ giáp màu xanh ngọc yên lặng ngồi bên đống phế tích không cử động cũng không phát ra một âm thanh gì người ở bên trong đã chết chưa nhỉ tất cả nhìn bộ giáp vẫn đang biến hình này rung động vô cùng không ngừng suy nghĩ bắn sau khi có quần lệnh phát ra vô số cây tên màu đen mang theo âm thanh xé gió giận người lập tức tạo thành mưa tên dữ rồi bắn trúng bộ giáp màu xanh ngọc đang ngồi bên trong đống phế tích những âm thanh trầm thấp không ngừng pha lên các cây tên màu đen lần lượt bắn trúng bộ giáp màu xanh ngọc nhưng bộ giáp màu xanh ngọc đó vẫn không nhúc nhích, chỉ là bị sức mạnh bàn tới đè ép khiến phải cong người, bụi bạm từ bên trên người nó rơi xuống không gian chợt yên tĩnh một tướng lãnh mặc trọng khải nhìn vô số cây tên bàn tới bị bẻ gãy làm đôi đang chất trồng xung quanh bộ giáp màu xanh ngọc cả người run rẩy liên tục hắn thống lĩnh không một ngàn quân khải hồn binh trên đường ngăn cản trương bình tới đây đã có hơn 600 bộ hồn binh trọng khải bể nát nhìn thấy nhiều huynh đệ chết trận như vậy hắn ta không thể nào khiến mình bình tĩnh được Nếu như đã đến lúc này rồi lại không thể phá vỡ bộ giáp màu xanh ngọc được, hắn ta không thể tìm được vật gì có thể mở bộ giáp đấy ra, nên chỉ có thể trôn sâu cùng xuống. Tên tưởng lãnh này đưa tay lên ra lệnh cho quân sĩ. Các trọng khải hồn binh đứng đằng sau hắn vứt ra những chiếc lưới kim loại, bọc cả bộ giáp đó lại. Đến khi mà chiếc lưới đã được quăng ra hết, toàn bộ quân sĩ tại đây lập tức kéo bộ giáp màu xanh ngọc đó đi, cả bộ giáp trà sát với mặt đất tạo nên tiếng ma sát giận người. Ngay vào lúc này thì nhiệt độ trong không khí tự hồ rất lạnh hơn vài phần. Bộ giáp màu xanh ngọc vốn không lúc nick bỗng nhiên đưa tay lên. Một bộ phận bảo vệ tay của nó nhanh chóng biến thành lưỡi dao, sau đó nhẹ nhàng cắt đứt toàn bộ lưới sắt. Động tác của nó vô cùng chậm chạp nhưng lại cực kỳ rung động. Trong nháy mắt này có rất nhiều người cảm thấy dường như trước mặt mình là một ma vương đang sống lại. Mặt đất vốn đã yên lặng đột nhiên bắt đầu rung động. Trong lúc mà mọi người còn đang rung động bởi vì ma vương rút cuộc đã phục sinh. Bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh lớn như là biển gầm từ xa truyền tới. Khi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó, tất cả bọn họ chỉ cảm thấy ngạc nhiên và sững sờ. Thành Trung Châu bị tuất chén bao phổ, mà bầu trời bao la đã trở tối. Tất cả cảnh vật không còn rõ ràng nữa, chỉ còn một màu xám bao phổ. Nhưng lại có một ánh màu bạc hiện hiện bên trong màu xám bao la đó, càng ngày càng trở nên rõ ràng. Vô số người trong Thành Trung Châu cảm thấy nặng nề. Giáp bạc trói mắt chính là Trung Châu về Nhưng người nhiều như là thủy triều như vậy cho thấy Trung Châu Vệ đang đóng quân ở Nam Giao đã chạy tới. Tuy nhiên bọn họ lại biết rằng sau khi mà Hoàng đế Vân Tần bị giết, đáng lẽ Trung Châu Vệ phải đóng quân ở Nam Giao chứ không thể tới đây. Hiện giờ người bên trong bộ giáp màu xanh này còn sống, đồng thời Trung Châu Vệ lại vào trong thành Trung Châu. Trong thành Trung Châu không còn quân đội nào có thể chống lại được Trung Châu Vệ. Cho nên điều này cho thấy bất kể người đang ở bên trong bộ giáp màu xanh ngọc đã chiến đấu với Lâm Tịch là ai. Nhưng mà trong trận chiến này, đám người Lâm Tịch đã thua. Theo an bài ban đầu của Lâm Tịch, một khi mà Hoàng đế Vân Tần trường tồn cầm sắt chết đi, tất nhiên cả Vân Tần khổng lồ sẽ bị chấn động. Nhưng nếu như là trưởng công chúa lên ngôi, ít nhất cả đế quốc có thể yên tĩnh lại. Mà bây giờ người bên trong bộ giáp màu xanh ngọc còn sống, Trung Châu vệ tràn vào thành Trung Châu, nên không có ai biết sau này đế quốc Vân Tần sẽ trở nên như thế nào. Trung Châu vệ mặc giáp bạc theo cổng thành này tràn vào bên trong bao gồm cả tên tướng lãnh mặc trọng khải và rất nhiều quân đội giới quyền quán ta, tất cả đều bị cơn thủy triều màu bạc này nghiền ép. Đầu năm nay chính là đầu năm mà thành trung châu kinh hoàng nhất, thảm đạm nhất. Một câu chuyện xưa có liên quan đến ma bắt đầu được lưu truyền, bắt đầu tạo thành một bóng ma trong lòng dân chúng. Không có quá nhiều tin tức liên quan đến bộ giáp kia được truyền ra, trung châu vậy đã hoàn toàn phong tỏa tin tức. Mà sau khi chiến đấu xong với đám người Lâm Tịch, Bộ giáp màu xanh ngọc tự như là một ma vương trên thế gian đó cũng hoàn toàn biến mất khỏi thành Trung Châu. Trên đường phố thành Trung Châu liên tục có những trận chiến thậm chí còn thảm thiết hơn cả trận chiến ám sát Giang Gia khi xưa xảy ra. Vô số quan viên văn thần bị giết hại. Không hề có cấm lệnh không được ra khỏi nhà vào ban đêm, nhưng khi vô số quân sĩ liên tục di chuyển khắp ngó phố nhỏ lớn thành Trung Châu, mang theo mùi máu tươi nồng đậm, phần lớn dân chúng thành Trung Châu còn chưa biết là bên nào đầu với bên nào đều hoảng sợ đóng chặt cửa nhà lo no sợ không thôi. Giấy cục tàn sát máu tanh như vậy, cả thành Trung Châu đang bị thanh tẩy. Người đứng đầu cuộc thanh tẩy lần này chính là một quan viên Vân Tần trẻ tuổi đã theo Trung Châu vệ đến vào trong thành. Tên quan viên Vân Tần trẻ tuổi, người mặc áo vải bình thường này luôn luôn cúi đầu. Nhưng bất kể dáng vẻ quán hiện giờ có ti tiện bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhìn qua một lần, rất nhiều người lập tức nhận ra đây chính là đại thần của Vân Tần ngày xưa, Hứa Trầm ngôn. Sau ngày đầu tiên theo Trung Châu vệ trở về thành Trung Châu, Hứa trong Ngôn liền chậm rãi đi vào Hoàng Thành tiến tới trong phòng làm việc khi xưa của Chu Thủ Phụ và Văn Thủ Phụ Tiếp đó hắn ta lấy giấy bút ra Ban bố mệnh lệnh đầu tiên của mình Lệnh từ bên trong Hoàng Thành được chuyển đi Lệnh cho các ti vân thần và quân đội địa phương Hỗ trợ truy bắt nghịch tạc giết vua Lâm Tịch Và toàn bộ người tu hành học viện Thanh Loan Sau khi ban bố mệnh lệnh này Hắn tự vào ghế nghỉ ngơi rất là lâu Cho đến khi mà đêm tối tràn đầy mùi máu tanh gần trôi qua Bầu trời bao la chuẩn bị hiện lên những tia nắng ngày mới đầu tiên, hắn mới đi ra ngoài, chậm rãi bước lên con đường chính của Hoàng Thành. Trên bầu trời bao la còn chưa sáng hẳn, có một chấm đen xuất hiện, kèm với đó là tiếng chim kêu tựa như là ác quỷ la hét. Một tên thần qua núi luyện ngục ngồi chim trên, chim trên cái mặt quỷ xuất hiện trước mặt hắn. Có thần qua núi luyện ngục nhận mệnh lệnh của hắn ta đi vào đường phố thành Trung Châu, nhưng càng lúc càng có nhiều thần qua núi luyện ngục mà áo bào màu hồng đi ngang qua người hắn. Luôn luôn tỏ về thành tín và công kính nhất, đi vào núi Trân Long, tiến vào những ngôi đền bên dưới chân Núi. Trong đại điện vô cương ở trên núi Trân Long, Trung Bình ngồi trên một chiếc giường màu vàng êm ấm, lạnh lùng nhìn cả thành Trung Châu. Trước mặt quán ta có một viên bảo thạch của chỉ vũ âm đã lấy từ rừng cổ yêu. Càng lúc thì càng có nhiều thần quang mà áo bào màu hồng tiến vào, núi Trân Long của thành Trung Châu tự như đã biến thành một ngọn núi cao nhất của núi luyện ngộp. Vào thời điểm đầu năm mới, tin tức Hoàng đế Vân Tần bị giết nhanh chóng truyền đi khắp Vân Tần, rung động cả thế gian. Những tin tức quan trọng đến trận chiến giữa Trương Bình và Lâm Tịch càng khiến cho thế giới người tu hành kinh hãi. Đồng thời mọi người còn nghe nói rằng bộ giáp Trương Bình đang mạc, thậm chí còn mạnh hơn cả đại hắc năm xưa. Mặc dù Trung Châu vệ đã hoàn toàn phong tỏa tin tức, việc Trương Bình còn sống hay rốt cuộc đã chết cũng không được truyền ra ngoài. Và ngay cả Hứa Châm Ngôn và rất nhiều tướng lãnh Trung Châu vệ tuyên bố trung thành với Trương Bình, cũng không biết được Trương Bình đã tiến vào hoàng thành ngồi trên núi chân Long, nhưng ít nhất thì mọi người lại biết rằng trong trận chiến cuối cùng, bộ giáp kia lại không bị tổn hại. Đây là một bộ giáp mà sức mạnh thánh sai cũng không thể phá vỡ được, tợ hồ Vĩnh Hằng bất diệt, nên thế giới người tu hành đều gọi bộ giáp của Trương Bình là bất diệt. Những chuyện liên quan khác như là Lâm Tịch bức bách Hoàng đế Vân Tần nhường ngôi, Hoàng đế Vân Tần hiện lộ dung hồn kỳ lân, cuối cùng là bỏ mình, cho đến việc Trương Bình chiến đấu với mấy người Lâm Tịch mỗi người dân chúng thành trung châu cho tới cả văn tần đều có suy nghĩ riêng của mình. Có vài người cho rằng việc lâm tịch bất bách hoàng đế văn tần tối vị không gì đáng trách, còn đệ tử quộc viện thanh loan là trương bình gây chiến như vậy chỉ có thể là dục vọng cá nhân. Có vài người lại nói rằng lâm tịch đại nghịch bất đạo, trương bình đang vì trường tồn thị mà giết chết nghịch tặc. Có vài người nghĩ rằng ai đúng ai sai thì cũng chẳng quan trọng, ai làm hoàng đế văn tần thì cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là ai có thể giúp cuộc sống ổn định hơn giúp dân chúng Vân Tần sống tốt hơn. Trong vô số cách nghĩ và tranh cãi như vậy, cả thành Trung Châu và nhiều đại thành khác trở nên hỗn loạn vô cùng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vì nổi loạn không ngừng diễn ra nên Trung Châu vệ và quân đội địa phương đã tự tổn thất đến 1/3. Trong tình huống hỗn loạn hiện nay, địa vị của các ngôn quan cũng như là quan văn thường chiếm những vị trí quan trọng cho triều đình, lập tức mất hết ưu thế của mình. Hứa Trầm Ngôn Lãnh Gia và Dung Gia nhanh chóng chiếm lấy những chức vụ quan trọng, khiến cho thành Trung Châu lập tức bị ba nhà này không chế. Trong thành Nguyên Sa hành tỉnh Sơn Âm, đang có một cuộc tranh luận vô cùng quan trọng đối với đế quốc Vân Tần đang diễn ra. Có hơn một nửa thương thành của đế quốc Vân Tần bắt nguồn từ hành tỉnh Sơn Âm, nhưng mà hiện giờ tụ tập bên ngoài một ngôi nhà lớn của thành Nguyên Sa không chỉ có phần lớn các đại trưởng quý của các thương hành lớn cả hành tỉnh Sơn Âm, mà còn có nhiều lão thần, ngôn quan chính trực. Những người này ngoại trừ danh vọng ra vì đã từng làm nhiều việc thiện ở nơi mình sống nên khiến cho nhiều người vô tình mặc nợ ân tình của họ. Tiền tài danh vọng ân tình môn sinh, những thứ này thậm chí còn có thể quyết định được truyền khống chế của quân đội, của một số hành tình. Thậm chí còn quyết định được các hành tinh này có khởi binh tạo phản đối kháng với những người khác trong Hoàng thành Trung Châu hay không. Bên trong ngôi nhà lớn đó ngay từ đầu đã có rất nhiều rượu được lấy ra, nhưng đến bây giờ lại không có ai động đến một ly rượu. Mạc Quốc Khởp này cũng đã kéo dài suốt một canh giờ đồng hồ. Trư vị, đừng bạn đến học viện Thanh Loan hay là thánh thượng ai đúng hay sai nữa. Điều quan trọng chính là, theo như tin tức ta nhận được, có rất nhiều đại thần, những quan viên từng có ơn với chúng ta, với cả đế quốc Vân Tần đã từng bị giết chết hoặc là bị giam vào ngục sâu. Bang mẫu là người thô tục, không biết nói chuyện lớn, ta chỉ biết là ngay cả Trịnh đại nhân và Lưu đại nhân từng có ân tình với mình, từng giúp dân chúng Vân Tần rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị hứa trong ngôn và lãnh chấn nam giết chết, và ta muốn báo thù cho bọn họ. Đại trưởng quỹ của hiệu buôn Thái Bình Diêu bằng như lôi, quát tên như sấm. Sau gần một canh giờ tranh luận, vị đại trưởng quỹ có thân hình cao to, hàm dâu quay lón này đã bắt đầu chiếm đáy thượng phong trong cuộc họp. Cho dù là vì muốn ổn định lại đế quốc, hay là vì những lý do khác, nhưng việc các tướng lãnh bên trong đế quốc văn tản tàn sát những quan viên phản đối... Trong đó lại không thiếu các ngôn quan đại thần là việc vượt quá giới hạn, không thể chấp nhận được. Lão già như ta cũng muốn báo thủ cho trịnh đại nhân và lưu đại nhân. Ngay lúc mà tiếng quát lớn như sấm của trịnh như lôi vang lên, có một âm thanh già nua chậm rãi cất tiếng, khiến cho mọi tiếng ồn ào của ngôi nhà lớn này bị quất sạch sẽ. Lên tiếng là một lão già mặt đầy nếp nhăn tên là Viên Hầu Đình đối với cả hành tinh Sơn Âm hiện nay địa vị của hiệu buôn Phong Hy không phải là quá lớn nhưng mấy chục năm trước hiệu buôn Phong Hy lại chính là hiệu buôn lớn nhất của hành tinh Sơn Âm mà điều quan trọng nhất chính là các hiệu buôn của hành tinh Sơn Âm luôn có một truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau từ mấy chục năm trước bất kỳ hiệu buôn nào hành tinh Sơn Âm khó khăn viên hầu đình đều đứng ra giúp đỡ cho nên vị đại trưởng quỹ tên là viên hầu đình này luôn danh vọng cực cao cho các hiệu buôn hành tinh Sơn Âm nhưng nói cho cùng Đại loạn lần này vẫn là cuộc chiến của thế giới người tu hành. Chúng ta khởi binh ở hành tinh Sơn Âm không khó, nhưng mặc dù có thể tiến vào thành Trung Châu, nếu muốn giết chết hứa trong ngôn và lạnh Trấn Nam, chúng ta phải dựa vào người tu hành. Hiện giờ bất kể Học viện Thanh Loan còn có thể phối hợp với chúng ta khởi binh hay không, nhưng điều quan trọng chính là phần lớn mọi người ở đây đều phản đối hứa trong ngôn và lạnh chân Nam nắm quyền. Nhưng cách nghĩ của mọi người về Lâm Tịch cũng có rất nhiều sự mâu thuẫn. Cả ngôi nhà lớn bắt đầu yên tĩnh. Có một nửa số người ở đây cho rằng Lâm Tịch có thể tin tưởng được. Nhưng một nửa số người khác lại cho rằng thủ đoạn của Lâm Tịch vào viện Thanh Loan quá là tàn nhẫn. Mà cách nghĩ của bọn họ về viện Thanh Loan cũng không thống nhất với nhau. Bỗng nhiên có tiếng bước chân rồn dập phang lên. Một đại trưởng quỹ râu dài, mặc áo tím bước nhanh vào hội trường cần chưa nói. "Chư vị, trần đại trưởng quỹ của đại đức tưởng đến. Mọi người trong hội trường nghe vậy lập tức chấn động mặc dù Đại Đức Tường xuất thân từ hành tinh Đông Lâm, nhưng bởi vì có quan hệ mật thiết với Đại Thịnh Cao, nên hầu hết các hiệu buôn hành tinh Sơn Âm đều coi Đại Đức Tường là một nửa xuất thân từ hành tinh Sơn Âm. Hơn nữa trong giới hiệu buôn hiện nay, Đại Đức Tường chính là một truyền kỳ gần như áp đảo hết toàn bộ các hiệu buôn khác của Đế quốc Vân Tần. Cho nên địa vị của Đại trưởng quỹ thần bí của Đại Đức Tường Trần Phi Dung trong lòng các Đại trưởng quỹ của hiệu buôn khác luôn có một vị trí rất là lớn. Lần này sau khi thương nghị với Đại Thịnh Cao. Các hiệu buôn lớn quảng tỉnh Sơn Nam đều quyết định sẽ mời Đại Đức Tường, nhưng không ai dám khẳng định Trần Phi Dung có xuất hiện hay không. Trong ánh mắt đầy mong chờ của mọi người, cánh cửa lớn lại được mở ra. Trần Phi Dung mặc áo da, cổ quát một chiếc khăn choàng lông trồn bạc đi thẳng vào bên trong. Đối với giới thương nhân Văn Tần, Trần Phi Dung là một truyền kỳ và vô cùng thần bí, khiến cho hội trưởng nhất thời yên lặng không thôi. Người của Thịnh Mãn Xanh và Đại Thịnh Cao nhanh chóng đứng dậy nhanh đón dẫn Trần Phi Dung vào bên trong ngồi, sau đó lần lượt giới thiệu với từng ông chủ các hiệu buôn. Sau một hồi trò chuyện đơn giản, viên đầu hình đức cao trọng vọng lại đứng dậy và nói: ờ, Trần Đại trưởng quý hiện giờ là lãnh tụ của giới thương nhân, sau khi làm vài chuyện ừ, nghĩa khí ở phía nam, uy vọng đã cao đến mức không ai sánh bằng được. Ý kiến của Trần Đại trưởng quý tất nhiên là quan trọng nhất đối với chúng ta. Hội trường lại yên lặng, Trần Phi Dung khách trầm mặc. Mấy ngày trước đây nàng luôn luôn tập trung vào đại chiến ở thành Trung Châu. Sau khi trận đại chiến giữa Lâm Tịch và Trung Bình kết thúc, so với bất kỳ ai trong đây, nàng biết rõ hiện giờ học viện Thanh Loan đã bị thương nặng, và ngay cả nàng cũng không biết bây giờ Lâm Tịch còn sống hay đã chết. Bởi vì đau nắng cho Lâm Tịch nên nàng cảm thấy rất là đau đớn. Không có người nào ở đây biết đại Đức tường là sản nghiệp của Lâm Tịch. Sau khi không thể nhận được tin tức của Lâm Tịch, nàng còn khó lòng quyết định hơn. Lâm Tịch, ta phải làm sao bây giờ đây? Nàng đau đớn nghĩ ngợi đôi lông mi dài khẽ run dài. Nếu như người đang ngồi ở đây, người sẽ quyết định như thế nào đây? Trần Phi Dung chậm rãi thở đều, nàng đang nghĩ đến việc nếu như là Lâm Tịch đang ở đây, Lâm Tịch sẽ chọn lựa như thế nào. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn các ông chủ hiệu buôn lớn nhất vân Tần có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của Đế quốc Văn Tần hiện giờ chậm rãi nói: Hiện giờ điều quan trọng nhất chúng ta cần làm chính là phải giao Đế quốc vân Tần cho ai. Nếu như có thể giết chết Thối Trong Ngôn và Lạnh Trấn Nam, Thậm chí là giết chết đại ma vương kia, đế quốc Vân Tần sau đó sẽ như thế nào chứ? Hai câu này của Trần Phi Dung khiến cho mọi người trầm mặt phải ngẩn đầu lên, nhìn nàng và trầm tư. Ta biết phần lớn mọi người còn đang nghi ngờ đâm tịch, mặc dù hắn đã mang đến nhiều vinh quang cho đế quốc Vân Tần. Nhưng ta nghĩ hắn ta cũng đã nghĩ đến việc này, nên khi bức bách hoàng đế Vân Tần nhường ngôi, hắn đã cho thấy muốn để trưởng công chúa Vân Tần lên ngôi. Trưởng công chúa tài đức sáng suốt, nên nếu như để ta lựa chọn, trưởng công chúa chính là lựa chọn duy nhất. Cho nên ta nghĩ rằng việc chúng ta cần làm bây giờ là xác định trưởng công chúa còn sống hay không, phải tìm ra nàng, giúp nàng chấp trưởng chầu chính. Nói xong những lời này Trần Phi Dung lại yên lặng. Viên Hậu Đình cũng trầm mặc một hồi, sau đó không ngồi xuống thi lễ với Trần Phi Dung. Làm việc cần phải kỹ càng, ta đồng ý với Trần Đại Trưởng Quỹ. Thay vì vội vàng khởi binh, khiến Vân Tần loạn hơn, thì không bằng chúng ta chuyên tâm là những việc chúng ta có thể làm được. Khi mà các hiệu buôn lớn hành tỉnh Sơn Âm tụ tập lại với nhau, quyết định mình cần phải làm gì để đế quốc biến động. Tại học viện Bạch Lộ ở hành tỉnh Tây Hà, có một người mặc áo bào màu hồng đi vào bên trong. Tuy nhiên có thể nhìn thấy hoa văn được theo trên áo bào màu hồng không phải là hình ngọn lửa nữa, mà chính là một ma vương có tám cánh tay. Tên thần qua núi luyện ngục trung niên này đi theo con đường núi để cánh cửa khép hờ của học viện Bạch Lộ đi vào bên trong. Một nam tử mặc trường sam đang đứng bên dưới một cốc cây lớn nhìn tên thần qua núi luyện ngục này. Rõ ràng là người của núi luyện ngục, tại sao lại mặc áo này chứ? Hắn thản nhiên hỏi. Thần có thể hóa vạn vật, ma cũng như vậy. Tên thần qua núi luyện ngục này bình tĩnh nói. Ở văn thần một khi mà hóa thân như vậy. Chúng ta không phải là thần qua núi luyện ngục nữa. Tên nam tử này nhìn thần qua núi luyện ngục lạnh lùng hỏi. Ta muốn biết ý đựng của ngươi. Thần phục hoặc là tử vong. Tên thần qua núi luyện ngục này bình tĩnh trả lời. Tại sao phải thần phục? Nam tử mặc trường sam không nổi giận chỉ là bình tĩnh hỏi câu này. Vân tần giọng lớn ngoại trừ ba học viện lớn như là Thanh Loan, Lô Đình và Tiên Nhất. Còn có hơn trăm nơi tu hành và học viện khác. Trong trong nhà còn lại, học viện Bạch Lộ không quá nổi danh, nhưng phàm có thể trở thành nơi tu hành truyền thừa lâu năm như vậy. Tất nhiên sẽ có những người được gọi là tông sư siêu quần bạt tùy, có sự kiêu ngạo của riêng mình. Viện trưởng của học viện Bạch Lộ, Thượng Phụng Kiếm, cũng chính là tên nam tử mặc Trường Sam này. Tuổi không quá 40, nhưng Tu Vi đã sớm đạt đến Đại Quốc Sư Đỉnh Phong, cũng là một trong những người có khả năng đạt đến thánh sư nhất ở khắp thành tỉnh Tây Hà. Mà kinh nghiệm cuộc sống của anh ta lại hơi phức tạp. Trước kia là một tiên sinh dạy học, sau đó gia nhập biên quân trở thành người tu hành, rồi được tiền nhân quạc viện bạch lộ thu làm đệ tử thân truyền. So với những người tu hành bình thường, hắn ta càng có thêm một luồng khí chất siêu nhiên, gặp nguy mà không sợ. Mấy ngày trước hắn có nghe tin Lâm tịch và Trưng Bình đã từng quyết đấu trong thành Trung Châu. Nay lại có một thần qua núi luyện ngục xuất hiện trong mắt hắn. Hắn có thể khẳng định Trưng Bình đã nhận được truyền thừa của Tu Ma vẫn còn sống. Ngày xưa núi luyện ngục và thiên ma quật chỉ riêng mình chiếm được vài môn tu hành cùng người tu hành cổ bên trong thiên ma quật nguyên, nhưng đã sớm trở thành thánh địa tu hành, đấng vững thế gian qua vô số năm. Hắn dĩ nhiên là biết được chương bình đã nhận được truyền thừa đầy đủ bên trong thiên ma ngục nguyên đáng sợ như thế nào. Nhưng mà cũng như việc mặc dù hứa châm ngôn Lạnh Trấn Nam và Dung Gia đã dùng quân lực khống chế cả Hoàng Thành Trung Châu, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể khống chế được hoàn toàn. Các địa phương khắp phân Tần cũng đang có những trận chiến này lửa. Thượng Phụng Kiếm và nhiều người tu hành vân tần khác tất nhiên là có khí tiết của riêng mình. Tùy tiện phái một người tới, nói mình phải quy thuận, Thượng Phụng Kiếm cảm thấy việc này quá y là buồn cười. Nếu như đổi lại là một người tu hành khác, sợ rằng hắn ta không chỉ nói mấy chữ tại sao phải thần phục, mà chính là cười to nói. Tùy tiện phái một người muốn học viện thần phục, hắn cho rằng mình là minh chủ giang hồ người thống trị thế giới tu hành hay sao? Tên thần qua núi luyện ngục máu mà áo màu hồng ngẩng đầu nhìn Thượng Phụng Kiếm, đôi môi khẽ động. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã có một kiếm sư mặc áo bảo xanh tay cầm trường kiếm xuất hiện ở cửa và học viện Bạch Lộ. Đúng vậy chứ, tại sao phải thần phục? Tên kiếm sư này hành lễ với Thượng Phụng Kiếm đồng thời nhẹ giọng nói, Triệu Huynh. Trương Phụng Kiếm không người đáp lễ ánh mắt ấm áp. Triệu Như Lăng này là kiếm sư nổi danh nhất của triệu gia hành tỉnh Tây Hà. Ngày thường, Thượng Phụng Kiếm và Triệu Như Lăng này không có giao tình quá sâu, nhưng ngay lúc này lại đến tương trợ, tất nhiên là khiến người ta cảm động. Người Phụng Ma Ta, tất sẽ được vĩnh sinh. Tên thần qua núi luyện ngục này không biến sắc, bình tĩnh ngâm nga. Thượng Phụng Kiếm khẽ nhú mày cười nhạo. <cười> Đạt được thánh sư như là sáu lão quái vật kia. Sáu lão quái vật đó không phải là chết sao? Thế gian này có người nào có thể trường tuồn bất diệt cơ chứ? Chỉ có tinh thần và niềm tin có thể lưu truyền bất diệt thôi Thần qua núi luyện ngục hơi thất vọng nhìn Thượng Phụng Kiếm lắc đầu nói Không, thế gian này còn có sợ hãi có thể lưu truyền bất diệt Trong sự sợ hãi lớn nào, ý nghĩa của con người sẽ trở nên đơn giản Chỉ có thể lựa chọn nên chết hay là tiếp tục sống Không thể suy nghĩ mình nên sống vì cái gì Sau khi dừng lại một chút, tên thần quan núi luyện ngục này bình tĩnh nhìn Thượng Phụng Kiếm và Triệu Như Lăng đã tới gần Thượng Phụng Kiếm chậm rãi nói. Ngươi đừng quên núi luyện ngục từng khiến cả đại mãng phải thần phục, nên các ngươi đừng tưởng vân tần sẽ không thể thần phục. Thời gian trôi qua tất cả sẽ thay đổi thôi. Vậy sao? Vậy trừ khi phải giết sạch những người vân tần như là chúng ta. Thượng Phụng Kiếm nhìn tên thần quan núi luyện ngục này chân thành nói. Triệu như lăng mà áo màu màu xanh đứng bên cạnh hắn ta cũng khẽ mỉm cười, rút trường kiếm trong tay mình ra. Trường kiếm của hắn ta cũng có màu xanh lá, trên thân kiếm có đầy những phù văn tựa như là nhiều bông hoa. Thanh kiếm này chậm rãi được đưa thẳng tới trước, chỉ về phía tên thần quan núi lượn ngục. Nhưng ngay lúc trường kiếm được đâm ra, tay trái của triệu như lăng bỗng nhân run lên. Có một thanh miễn kiếm mỏng như là cánh ve, nhưng lại nhanh như là rắn độc, vô thanh vô tức, từ ống tay áo trái quán bay ra ngoài mạnh mẽ đâm vào bụng của Thượng Phục Kiếm. Thượng Phục Kiếm giống to, lập tức phun kiếm đáp trả Triệu Như Lăng. Triệu Như Lăng nhanh chóng lui về 10 bước, nhưng đầu lông mày quấn lại đầm đìa máu tươi, một vết thương sâu tận xương hiện ra. Bên ngón trỏ tay phải của Thượng Phục Kiếm có quấn một thanh miễn kiếm màu bạc rất là nhỏ. Tay trái của ta ôm lấy bụng mình, máu tươi không ngừng phun ra ngoài dựa vào khí tức hồn lực để phán đoán có thể dễ dàng nhận ra tu vi của tên thần quan núi luyện ngục này chỉ là đại quốc sư trung Giai. nhưng sau khi trương bình nắm quyền núi luyện ngục, thủ đoạn của núi luyện ngục càng lúc càng quỷ dị, nên thượng phụng kiếm vẫn luôn chú ý tới những tên thần quan núi luyện ngục này. đợi đến khi phát hiện được một kiếm đánh lén của triệu như lăng thì đã quá trễ. một kiếm này được triệu như lăng dốc hết sức mạnh, phá vỡ cơ quan nội tạng trong bộ quán. ngươi là người phân thần. sắc mặt của thượng phụng kiếm tái nhợt. Sợ tức giận trỗi dậy gần như là biến mất, hắn ta đang nhìn Triệu Như Lăng với ánh mắt đầy khinh thường và đầy thương hại. Núi luyện ngục đã bị người vân tần thống trị rồi. Triệu Như Lăng nhìn Phụng Thượng Kiếm, lấy một chiếc khăn gấm che vết thương đang chảy máu của mình nhẹ giọng nói. Ta có lựa chọn của ta. Làm người không muốn, lại muốn làm chó. Tượng Phụng Kiếm chậm rãi ngồi trên mặt đất, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hơi thở yếu ớt hẳn đi nhưng vẫn thấp giọng cười nhạo. Một con chó mạnh đến đâu cũng chỉ là con chó mà thôi. Tại núi chân Long, đại điện Vô Cương, Trương Bình ngồi trên ghế rồng màu vàng cúi thấp đầu, Nhìn một người nữ đối diện. Nữ tử này có khuôn mặt rất là đẹp, Đôi môi mỏng như là kiếm, Chính là trưởng công chúa Vân Thần trương Tuần Mộ Nguyệt. Người biết hiện giờ ta đang làm gì không? Âm thanh lạnh lùng của Trương Bình bắt đầu vang vọng khắp đại điện Vô Cương, Trương Tôn Bộ Nguyệt nhìn người đã từng là đệ tử học viện Thanh Loan, giữ yên lặng. Trương Bình còn rất trẻ, nhưng nhìn vào khuôn mặt của ta hiện giờ, nàng căn bản không đoán được số tuổi của anh. Ta phải rất nhiều người đi khắp phân tần đi tìm những người tu hành dân gian, tới những nơi tu hành, sau đó nói với bọn họ phải thần phục với ta. Trương Bình tiếp tục nói. Trương Tôn Bộ Nguyệt ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng cắt lên. Người làm như vậy là đang tự sát thôi. Trương Bình nhìn nàng nói ta muốn nghe lý do của ngươi. trương tôn ngộ nghịch cười lạnh nói, người văn tần trải qua mấy chục năm đã đứng thẳng người, trong một đêm mà ngươi muốn họ kho người làm chó, ngươi làm như vậy sẽ tự tạo kẻ thù cho chính mình thôi. hẳn là ngươi cũng biết, cho dù là trong thành trung châu hiện giờ, vẫn có quân đội đứng dậy phản đối, chiến đấu không ngừng, càng không cần phải nói đến việc cả thế giới người tu hành phải thần phục. đây là lý do của ngươi thôi, trương bình lạnh lùng nói, nhưng ta có lý do của ta bắt đầu từ vị trí thấp nhất trong núi luyện ngục. Ở đây ta không chỉ là học được ma biến, càng biết được phương pháp thống trị thế gian núi luyện ngục. Lâm Tịch muốn dùng phương pháp ôn hòa thay đổi phân tần, nhưng ta không phải là Lâm Tịch. Ta không để đến việc sống hay chết của một số người đâu. Và ta dĩ nhiên là biết có rất nhiều người ta phái đi đã thất bại, nhưng chỉ cần ta làm như vậy, ta sẽ khiến người tu hành phân tần phải đứng lên. Như vậy ta sẽ phân rõ kẻ thù cũng như là người mà ta có thể sử dụng được. Hơn nữa, người cũng có thể hiểu rằng vẫn có một số người không kháng cự lại sức mạnh tuyệt đối. Khi đó, bọn họ sẽ tự chém giết lẫn nhau. Mà những đệ tử lũ lệ ngục hiệu chung với ta chỉ chết rất ít thôi. Ngay Trương Bình nói như vậy, đôi môi của Trường Tuần Mộ Nguyệt càng trắng bạch, khẽ run rẩy nói. Ngươi là đồ điên. Việc này có quan hệ gì với ta chứ? Trong lòng mỗi người đều có một ma vương, Ta chỉ thả ma vương đó ra mà thôi. Trương Bình khẽ ngẩn đầu lên chăm chú nhìn trương tồn mộ nghiệt và nói. Từ ý nào đó mà nói, ngươi và ta đều giống nhau. Ngươi từ bỏ ca ca ruột của mình, ta từ bỏ học viện Thanh Loan. Chúng ta đang lẽ phải đứng chung một chỗ. Thả ma vương trong lòng mỗi người ư? Vậy thế gian này sẽ như thế nào chứ? Trường tồn mộ nghiệt cắn răng lạnh rộng. Mặc dù ngươi giết chết ta, ta cũng không thể đứng chung một chỗ với ngươi bọn họ sẽ sống trong sự sợ hãi, sau đó phải thần phục ma vương chân chính. Trương Bình không dạn bình tĩnh nhìn Trường Tuần Mộ Nguyệt thản nhiên nói: "Ta sẽ khiến ngươi phải thay đổi ý định thôi." Nói xong câu này hắn nhẹ nhàng phát động một ngọn lửa. Có một nữ thần quan núi luyện ngục đi đến, thi lễ một cái với Trường Tuần Mộ Nguyệt, sau đó dắt Trường Tuần Mộ Nguyệt ra khỏi đại điện này. Sau khi nữ thần quan núi luyện ngục và Trường Tuần Mộ Nguyệt rời khỏi đại điện, trong đại điện lạnh lẽo không còn bóng người trung Bình nặng nề đứng dậy, mà khí thức quán ta càng lúc càng mạnh, khiến cho đại điện màu vàng này bỗng nhân bị nhốm hồng vì ngọn lửa quán. Các mạch máu ẩn bên trong bắt đầu hiển lộ ra ngoài ra thịt quán, tựa hồ là những mạch máu này muốn nứt vỡ. Tương mắt lạnh lùng quán xuất hiện thần sắc do so giờ nhưng chỉ trong một ngày mắt, ánh mắt quán lại trở nên lạnh lùng và kiên định. Hắn lấy ra một chai thuốc bằng ngọc, mở ra, sau đó uống hết toàn bộ dung dịch ở bên trong. Hơi thở quán dần dần bình lặng. Sắc mặt cũng chậm chậm trở nên hồng nhuận, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời. Hắn hít sâu rồi thở ra, hơi thở tràn ngập đại điện vô cương lại xem lẫn hương thơm của hoa mà nhãn.